Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 425: Chí bảo uy năng. N, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzo vang một tiếng vang lớn vang vọng mạnh đất hoang này nơi. Một tòa tảng đá đại xuất hiện. Đạo đạo hào quang ngấm ánh bùm xuống. Uy năng ngập trời. Ở tại trên từng đảo từng đảo bị quang mang bao phủ bóng người xuất hiện Nhìn xuống nhìn phía dưới lo lắng một đám người Người nào? Đám người kia đầu lính ngừng lại Cũng hiện ra ra mặt dung Thế nhưng khuôn mặt nhưng là có vẻ hết sức dữ tờn Từng đảo từng đảo khủng bố vết thương nằm dày đặt ở trên mặt Khiến người ta sinh ra sợ hãi Đây chính là trốn hốn đồn Đinh nhạc ánh mắt nhìn quét Hiếu kỳ tự nói Chỉ bất quá hắn không ai có thể nghe được Chuyện không ra trên người hắn màn ánh sáng Hốn độn chi tu Hí Thật nhiều cường giả Đinh nhạc nhìn xuống Nhìn thấy cái kia 40 50 vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ Nhất thời không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Mẹ chuyện này làm sao đánh Đồng giảng Thanh trên đài đá cái khác hồng hoang cường giả Cũng đều là sườn sốt Hơn 100 vị hốn nguyên cảnh đạo tổ Cũng không có nói sai Nhưng hắn không có nói trong này Có gần nửa hốn nguyên cảnh hậu kỳ A Mọi người đều là ánh mắt tù hợp Không có lại thả lỏng Này thật là không phải một cách đơn giản hoạt A Này đảo tổ vẫn đúng là không khách khí A Đinh nhạc thầm cười khổ, phía dưới nhóm người kia vừa nhìn liền hung sát vô cùng, không phải tướng tốt. Bất quá thật là có điểm nghèo a Đinh nhạc ánh mắt quét qua. Trong lòng cảm khái, phía dưới nhóm người này, trong tay xuyên cùng nắm đều là hậu thiên linh bảo cấp bậc. Cũng chỉ có cái kia vết xẻo mặt trong tay một cách đại đao là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đinh nhạc một đám người đều là có chút xứng sờ Không có trước tiên đi công dịch Nhưng phía dưới một đám người nhưng là nổ tung hoa Dịch chuyển tức thời trong hư không Đây là tạo hóa cảnh thủ đoạn A Vị kia tay cầm búa lớn long rác đại hán Không khỏi nói một câu biến sắc Nhất thời hơn 100 vị hốn nguyên cảnh cường giả Đều là trong lòng căng thẳng hội tụ ở cùng nhau Lão đại tại sao có thể có táo hóa cảnh cường giả xuất hiện ở đây a Có người nói Trong lòng hoảng sợ Nếu như đúng là táo hóa cảnh Vậy bọn họ tuy rằng người không ít Nhưng khẳng định không đủ nhân ra quét a Mẹ, lão tử làm sao sẽ biết Lục tử điều tra một thoáng Viết xẻo mặt có chút phiền lòng khí táo trầm giọng nói rằng Vâng, lão đại Trong đám người một người đáp. Nhất thời, hắn trong đôi mắt có năm đen thần quang lóe qua. Bất quá chờ ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tảng đá trên đài thì. Nhất thời bị một luồng minh mông chi lực vặn vẹo. Âm âm hai tiếng, này trong mắt người có thần quang sụp đổ, hai đảo dòng máu màu đen chảy ra. a người này không khỏi phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Dùng tay bưng hai mắt Trên mặt đá đau đớn kịch liệt trở nên dữ tờn lên Lục tử, làm sao? Những người khác đều bị sợ hết hồn Sắc mặt đại biến, đi Vết xẻo mặt mũi sắc căng thẳng Không còn dám thăm dò xuống Hét lớn một tiếng, liền muốn giúp đi Mà giờ khắc này ở tảng đá trên đài Mọi người cũng đều là bình phục tâm tình Oanh Mắt thấy phía dưới một đám người muốn rút đi Một người trong đó cũng lại bình tĩnh không được Nhất thời bay ra tàng đá đài Trong tay một đoàn hào quang rừng rực rơ lên Đùng, một tiếng chấn thiên trung vang vang lên Nhất thời, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm hư không đều là một trăm ngưng Dừng lại một khắc, một luồng chí cường khí tức tản ra Làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc Hốn đồn chung, tê, uy năng cỡ này Thanh trên đài đá tất cả mọi người đều là hít vào một nguồn khí lạnh Này hốn độn chung uy năng làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy Cùng ở hồng hoang thiên địa so với không nói có cách nhau một trời một vực Nhưng cũng là có bản chất không giống Đinh nhạc trong mắt co rụt lại Nghĩ đến dương nghi đại tiên Ở hồng hoang thiên địa bên trong Chí bảo linh tính không hiện ra Uy năng là xa còn lâu mới có được phát huy được Mà ở chốn hốn độn bên trong Chính là yêu hoàng giờ khắc này cũng là vì đó xứng sờ Trong mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ Nhưng hắn phản ứng cũng là rất nhanh Thân hình loáng một cái Đã đến trong đó một vị hốn độn chi tu thân trước Chở tay chính là bao một cái Hốn độn chung đem đối phương bao phủ Đùng Thùng thùng Từng tiếng chun vang vang lên Trong trước mắt Hốn độn chung bên trong chính là chuyển ra một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết Vị kia hốn nguyên cảnh chung kỳ cường giả chính là hóa thành cho bụi vẫn lạc Tạo hóa trí bào Một sát na sau Vết xẻo mặt trước tiên khôi phục như cũ Sắc mặt hắn đại biến Không khỏi kinh hô một tiếng Mau nuôi lại Không được Những người khác cũng đều là khôi phục như cũ Từng cách từng cách nhất thời quang mang lói lên Độn quang sẽ qua Phản ứng cực nhanh Quả đoán xúc đi Nhưng lúc này Này trong phạm vi một triệu dặm đều là búp ra một tầm quang mang Âm âm phịch một tiếng thanh vang lớn Từng đảo từng đảo đổn quan tản ra Mỗi người đều là sắc mặt đại biến Đều là bị ngăn cản che ở một triệu dặm trong phạm vi Ra tay Thanh trên đài đá mọi người thấy này Nhất thời từng cách từng cách trong lòng bung lòng Không do dữ nữa Lần lượt từng bóng người ra tảng đá đài Bá một tiếng Một bóng người chân đạp một vệt ánh sáng kiều sẽ qua Trong nháy mắt chính là đến đám người kia trước kia Đón lấy Hoàn toàn mở mịt bị che dấu tung tích âm dương nhị khí lăn lộn mà ra Nhất thời đem một bóng người bao phủ Nổ vang từng trận Trong trước mắt Chính là lại vẫn là một người Đây là thái thanh thánh nhân Đồng thời Đinh nhạc cũng là ra tay Quang mang ló lên Đinh nhạc xuất hiện một vị hốn Nguyên cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt Cũng không hề dùng trí bảo Đinh nhạc trực tiếp bàn tay lớn đập xuống Thần lực ngập trời Bột một tiếng chính là đem đối phương giáp chủ đập nát Đón lấy Chỉ tay một cái Thổi phù một tiếng Người kia mi tâm chính là xuất hiện một cái lỗ máu Nội bộ sinh cơ bị dập tắt hết sạch Trực tiếp vấn lạ Quả nhiên rất cường đại Đinh nhạc cầm nắm đấm Cảm thụ tiên thể ẩm chứa vô biên sức mạnh to lớn Đinh nhạc trong lòng cũng là hào hùng vạn trượng Loại này trực tiếp quyền cước nện cảm giác Nhưng là so với dùng trí bảo trả lại sản khoái Thang trời đó đúng là không có bạch bò Bất quá trong trước mắt Vết xẻo mặt một đám người chính là vẫn lạc hơn 20 người Điều này làm cho vết xẻo mặt bọn người là sắc mặt căng thẳng Lão đại, những người này mỗi cái trong tay người đều có chí bảo Có người nuốt một ngụm nước bọt không biết làm sao nói rằng Vết xẻo mặt mũi sắc nắm thật chặt Nhìn thấy một đám hương đệ đều là mất đi tự tin như thế Không khỏi hét lớn một tiếng Sợ cái gì Cầm trong tay trí bảo Nhưng cũng không phải tạo hóa cảnh cường giả Các anh em trên Đoạt bọn họ chí bảo Lần này chúng ta phát tài rồi Quả không phải vậy Một đám người sắc đều là lộ ra vẻ tham lam Đúng đấy Trước mắt trong đám người này vừa không có táo hóa cảnh cường giả. Sợ cái gì? Chí bảo tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể dùng. Tiến lên. Xít bọn họ. Một đám người khôi phục chiến ý. Nhất thời. Mấy chục người liên thủ. Hình thành một cách trận thí. Nổ vang một tiếng. Một mảnh đỏ đậm tiên quang quét ngang mà ra. Phốc. Nhất thời có tới ba vị bị quang mang bao phủ bóng người bị đánh bay thổ huyết rút lui Đám người kia không phải là không còn sức đánh trả chút nào run dế Hồng hoang mọi người đều là sắc mặt căng thẳng Không lại như vậy thả lỏng Thân hình nhanh chóng lấp lói Trong tay trí bảo không ngừng vung ra Mạnh mẽ vô cùng Ngăn cản đám người kia Trong đó yêu hoàng lại ra tay Tiếng Trung nổ vang, trực tiếp bao phủ mấy chục người Hỗn độn chung liên tục vang lớn, để đám người kia thân thể lay động Trận thế cũng là tùy theo phá tan